các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hình lắc đầu mình tin ở sảnh chuyện này để sau hãy hay chờ mình tĩnh tâm trở lại đã nhưng cậu hãy nói đi mình nên tiếp nhận cái hiện thực này như thế nào hãy nói xem có phải mình mắc bệnh tâm thần phân liệt thật không sảnh hơi sững người nghĩ bụng hình có thể hỏi câu này thì đâu phải là tâm thần phân liệt nhỉ mình thực sự không biết, không hiểu về bệnh học thần kinh. có lẽ có ảo giác chưa hẳn là gọi là tâm thần phân liệt. mình cho rằng cậu công nhận rằng đã có ảo giác và không đắm chìm trong đó nữa thì tức là vẫn khỏe mạnh. hiện nay mình rất sợ, không chỉ vì những ngày qua mình có thể còn có những ảo giác khác, mình không thể phân biệt được thật giả ra sao. điều đáng kể hơn là mình cảm thấy bất lực. khó thoát ra khỏi ảo giác, s ả n h lại có cảm giác rằng hình vẫn rất cần được như s ả n h phải ra ngoài cái bệnh viện này để sống vui tươi. vậy là cậu đã ý thức được rằng đúng là mình có ảo giác, mình cần có thời gian để suy ngẫm lại về cuộc sống trong mấy tháng qua, rồi mình sẽ dứt ngay ra được hay sẽ càng đắm chìm sâu hơn, mình cũng không biết nữa. Tuy đang nhức đầu dữ dội. s o n g hình vẫn cố gắng hồi tưởng lại những sự việc khó hiểu mà gần đây cô đã trải qua. mình nhất định sẽ giúp cậu. nhìn vẻ mặt đau khổ của hình s ả n h từ nhận thấy câu nói này thật là yếu ớt nên bắt đầu từ đầu đây. hình biết mình tuy tin ở sành nhưng cô vẫn từ chối những sự thật mà mình đã nói ra. tạ tốn đâu rồi anh hãy đến đây nói cho rõ xem. hình biết. vẫn là ở mình mà thôi. Hãy tháo gỡ cái m ớ bận g b o n g kia. Dù kết quả sẽ là khổ đau, sẽ là tan giấc mơ đẹp. Nhưng giấc mơ dù đẹp đến mấy cũng vẫn chỉ là giấc mơ. h ì n h ngồi lặng trên giường hồi tưởng lại từng sự kiện ngày trước đã làm rối loạn cuộc sống của mình. Nhưng nên bắt đầu xem xét từ đâu? Không còn lựa chọn nào khác, đành bắt đầu từ tà tốn vậy. Bắt đầu từ sau lúc giữa trưa của ngày xuân ấy. Anh lặng lẽ xuất hiện ở phòng làm việc của hội sinh viên, ghi tên dự thi bài hát t ừ biên tự diễn. Lúc đó trong phòng chỉ có một mình mình thiêu thiêu ngủ. Hình như anh không hề biết cái biệt hiệu Kim Mao s ư Vương là từ chuyện Ít Thiên đổ long ký của Kim Dung mà ra. Anh còn nói là cần cây đàn piano. Ở cuộc thi hát anh đã đến muộn, sắp bị loại không được dự thi nữa. Nhưng rồi lại vẫn đến hát. và hát bài tuyệt tình cốc v à chờ đợi đợi chờ lúc đó anh lại rất quen thuộc với kim dung tuyệt tình cốc là từ thần điêu hiệp lữ của kim dung mà ra anh đã tham gia mấy hôm tập huấn về kim dung thì phải nhưng lạ thay mình nghe các bạn nữ lớp c nói là tốn sớm có biệt hiệu kim ma o sư vương nhưng lần đầu gặp thì tốn hình như chưa từng nghe nói đến cái tên này tại sao lại thế vẫn trong cuộc thi đó rõ ràng là tốn không đến danh sách kết quả thi không hề có tên anh thì tại sao mình vẫn kêu an hộ cho lúc đó ánh mắt anh trưởng ban cũng rất ngạc nhiên không hiểu nổi bây giờ mình mới biết rằng ngoài mình ra chẳng có ai khác nhìn thấy t ố t sau đó anh xuất hiện trên tàu hỏa xuôi về miền nam khi xuống tàu anh lại khăng khăng không đi cùng về nhà mình nhưng trên chuyến tàu trở về thì mình lại gặp Tạ t ố n Hai hôm sau, t ố n lại đi với mình đến Nghi Hưng tìm thẩm vệ Thanh. Cả hai cùng chứng kiến tấn thảm kịch thảm vệ Thanh nhảy lầu. Nhưng chỉ riêng mình bị công an gọi đến xét hỏi và không thấy anh ta đâu. Khi mình ra khỏi cơ quan công an, thì t ố n lại xuất hiện và cùng mình trở về trường. t ố n còn nói vớ vẩn khiến mình tức giận. Và trong hai chuyến đi ấy chỉ có mình mình trông thấy anh ta. khi gặp lại Tốn, thì mình đã vào nằm viện tâm thần, đúng vào những ngày tâm trạng mình u ám nhất. Tốn đã vào thăm, đã lau nước mắt cho mình. Nếu không có anh, thì chẳng rõ mình có vượt qua được những ngày gian khó ấy không. Lần nào anh cũng mặc chiếc áo blue trắng trà trộn vào đây, chứ không đến chính thức với phòng dành cho bệnh nhân tiếp người nhà, càng chứng tỏ rằng chỉ có mình chứ không có người thứ hai nhìn thấy Tốn. không kể bà q u ô n g Lan San, chính bà San đã nhận ra anh ở trong trái tim mình. Có điều bà ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.